Tiếng trung sâu bao tử vọng Lại có một người bỏ thế giới này Bát nước nên mía chuyên đòn nên quen Thật buồn ngậm ngôi cho người ra đi Và thật xót xa, xa cho người ở lại Nhưng không, trong trong lim tim ki tô đi tái la ngày bên ngày chúa ngày tháng dòng yêu suối đã chiếm giết nở tang bồng tay trắng vô tay re bu ơi chân người thân mến xin chúc người về nhà cha chiến tri người hãy quay về cùng cha yêu dấu kính chúc người phan nam tìm tiếng chuông sâu báo tử vong Lại có một người bỏ thế giới này Bát nước nên nghĩa chuyên đòn nên quen Thật buồn ngậm ngôi cho người ra đi Và thật xót xa cho người ở lại Nhưng không trong Neem tin Kỳ Tô Thì đây là Ngày ve, ngay trang tội thang lòng heo Rồi thật thật đã chấm dứt Nỡ tan bông Tay trăng vô tay re Chúc người về nhà cha trên trời Người hãy quay về cùng cha yêu sâu Kinh chúc người phan âm Xin chúc người ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa Được về với Ngài hưởng phục vinh trên gọi trời ngàn đời Xin nhớ cầu nguyện cho những người còn ở lại trên cõi dương gian Tình tiếng chuông sâu bao tử vọng hoang Lại có một người bỏ thế giới này Bát nước nên nghĩa chuyên đòn nên quan thật buồn ngậm ngồi cho người ra đi và thật xót xa cho người ở lại nhưng không trong niềm tin khi hàng đồng đều rơi mưa mưa chấm dứt nở tang bồng tay trắng bó tay reo đây là buổi tiễn chân người thân mến xin chúc người về nhà cha. chen chi. Ngwer hai quay ve cum cha yêu sâu. Chen chup ngwer